chúng ta bị mê hoặc bởi thân thể và vẻ đẹp của nó nhưng thật sự nó bẩn thỉu giả sử không tắm trong một tuần chúng ta có dám đến gần nhau không hôi lắm khi ra mồ hôi như khi làm việc nặng chẳng hạn mùi thật khó ngửi lúc tắm rửa mùi thơm của xà phòng thay chỗ cho mùi hôi của cơ thể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 đều dồn vào trong để chúng chuyển thành chánh kiến. Tất cả sắc, thinh, hương, vị, xúc vân vân đều đưa vào trong, cảm giác sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu giúp trí tuệ phát sinh. tám mươi bảy chiếc cầu hãy giữ tâm như chiếc cầu kiên cố chứ đừng như nước thủy triều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 Muốn nhụm vải nhưng không chịu giặt sạch tấm vải trước khi nhụm. Nhiều người đã làm như vậy, họ chẳng cần chú ý gì đến tấm vải. Khi muốn nhụm, họ chỉ nhúng tấm vải vào thuốc nhụm, mà chẳng cần để ý đến tấm vải sạch hay dơ. Nếu tấm vải dơ, thì nhụm như thế vải còn tệ hơn. Hãy nghĩ đến điều này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 trẻ con nếu bạn không kiểm soát và chế ngự tâm mà chỉ chiều thuận theo những tư tưởng tình cảm của nó thì bạn đã thực hành sai lầm rồi chẳng khác nào nương chiều theo ý thích của trẻ con con nít ưa thích thứ gì cha mẹ chung cho chúng ngay thứ đó phải chăng đó là phương pháp dạy trẻ tốt đẹp lúc trẻ con còn bé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 đau nhất bên trong Người ta phân vân không biết tại sao khi bắt đầu loại bỏ tham muốn thì nhiều vấn đề rắc rối phát sinh. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ cả, vì trước đây khi nuôi dưỡng phiền não, bạn đã đối xử nhẹ nhàng với chúng, dước dè nương chiều chúng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 Cho dù tâm tốt hay tâm xấu, ta cũng chỉ theo dõi và để chúng như thế. Đức Phật chỉ dạy đơn giản, dứt bỏ hết. Nhưng ta không thể dứt bỏ chúng ngay được đâu. Hãy tin cần quán sát, theo dõi, hiểu rõ tâm mình để biết làm thế nào để dứt bỏ chúng. Một trăm bốn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 Tâm phải ở trong thực hành ngày và đêm. Muốn cho việc hành thiền thật sự đạt được tiến bộ, Thì phải làm như thế. 105 Quả bóng đá Chỉ nghe giáo pháp suông mà không hành thiền, Thì khó có thể giác ngộ. Tùy thế, Việc nghe giáo pháp,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 chỉ khi nào thật sự ăn trái cây này ta mới thưởng thức được hương vị của nó một trăm lẻ tám cây ăn trái cây trưởng thành đơm bông kết trái rồi chín trái thối rửa hộp găm xuống đất mọc lên cây mới cây mới lại lớn lên nở hoa ra trái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 Nước, gió lửa, chẳng có ai ở đấy cả. Trong khi bạn muốn làm cho cơ thể đẹp lên thì nó đang tan rã đấy. 116. Sợi tóc che quả núi Ý kiến, quan niệm, sự chấp dự luyện ái, chẳng khác nào một sợi tóc có thể che khuất ngọn núi cao